c h ư ơ n g 421, dị nhân này đó là nhằm vào trưởng thành dị nhân nếu nhận nuôi là vị thành niên dị nhân thật là gia đình đạt được cống hiến điểm sẽ càng thêm nhiều ở vị thành niên dị nhân sau khi thành niên n u phải rời khỏi nên gia đình tiến vào bộ đội phục dịch năm năm ta hoa hạ chính là ngưu bức a tang thi vi rút vật như vậy đều có thể c h ư a khỏi một dị năng giả đứng lại nhiệm vụ sành tiền vẻ mặt kiêu ngạo nói hắc hắc chạy nhanh lĩnh nhiệm vụ đi ta muốn chạy nhanh tăng lên công dân cấp bậc còn muốn nhận nuôi cái dị nhân nói đến cùng từng đều là nhân loại làm đồng bào cho nhau chiếu cố cũng là hẳn là làn ra lược hắc dị năng giả nói ngươi nhưng là hả mệnh có thể bạch nhiều như vậy cống hiến điểm còn có cơ hội được đến càng nhiều cống hiến điểm ta lại không được tưởng nhận nuôi dị nhân phải tìm cá nhân trước kết hôn a vị này dị năng giả túi bà vai nói bên cạnh xếp hàng lĩnh nhiệm vụ dị năng giả nhóm không phúc hậu nợ nụ cười ai nha gieo trồng ngành có nhiệm vụ ta được nhường lao bà của ta đi lĩnh vị kia xếp đến dị năng giả kích động nói xong đồng thời có chút ảo não hắn thế nào không mang lão bà đi lại đâu cũng không biết về nhà gọi người một chuyến nhiệm vụ này còn có hay không những người khác nghe thế cái lập tức kích động đứng lên ám c h ạ c c h ạ c đi gọi người nhiệm vụ đại s ả n h liền điểm này không tốt lĩnh nhiệm vụ cần phải chuyên gia trình diện nếu không là không thể lĩnh nhiệm vụ thành công cái gọi là gieo trồng ngành chính là quý mặc nôn lúc trước thành lập gieo trồng trong ngành nhân tất cả đều dấu hiệu một loại dược thảo hoặc là cây nông nghiệp mầm móng sau đó để cao dược thảo cùng cây nông nghiệp cung cấp cấp quốc gia lại thông qua tích phân đổi bảng nhường dị năng giả nhóm đổi cái ăn nếu có năng lực chính mình giải quyết ăn cơm vấn đề tự nhiên có thể không cần tích phân đi đổi cái ăn chính là chính bọn họ đi săn thú hoặc là làm cái gì tìm điểm ăn nơi nào có này trói lọi đồ ăn đến hảo a như là cà chua dưa chuột loại này sơ quả bọn họ thật lâu đều không ăn qua chẳng sợ quý bọn họ cũng phải thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục ca cực vũ thứ mười lăm thiên công dân cấp bậc cùng dị nhân nhận nuôi vấn đề đều bắt đầu tiến hành rồi liệu y y là cái thứ nhất nhận nuôi ca ca liêu thịnh an nàng thực vội nhưng chưa thỏa mãn tình huống cho nên t r ư ớ c cùng diêm hy công việc kết liêu hôn thủ tục tài nhận nuôi thành công nhìn đến ca ca trong nháy mắt nàng khóc không kềm chế được mấy ngày nay ở nhà cùng ca ca ở chung phát hiện ca ca trở nên thực đơn thuần nhưng là theo bản năng biết đau nàng điều này làm cho nàng lại cảm động lại vui mừng lúc trước chính mình đích kỷ lựa chọn nhường nàng một lần nữa thắng trở về ca ca tiến vào đến quý trạch là muốn cùng thời khinh khinh nói lời cảm tạ thân tỷ liếu ý ý ý ý nói rất nhiều tạ ngôn thời khinh khinh nghe đầu g ó c đều phải tạ chạy nhanh đem nhân t r y ể n khai đi hai ta cũng đừng như vậy khách khí ngươi cùng với diêm hy cũng rất tốt này sinh con tán tặng cho ngươi sinh con tán sự tình đại đa số nhân đều còn không biết nhưng liều y y ý, ý là nàng bằng hữu hiện tại lại kết hôn tổng không thể liên một đứa trẻ đều không có liều y y ỉ mặt lót đỏ nàng tuy rằng cùng diêm hy làm kết hôn thủ tục nhưng còn chưa có chính thức cùng phòng qua nhìn xem kia sinh con tán nghĩ đến thời khinh khinh ghé vào nàng bên thai nói đây là cái gì còn có nàng trong bụng đứa nhỏ tồn tại cùng với mặt khác mấy đối thử qua vợ chồng có một nửa đều mang thai trong lời nói l i ề u ý ý ý tưởng vẫn là trước bị đi dùng không cần đến lúc đó lại nói tạ tạ thân tỉ lại là một câu tạ ơn thời khinh khinh phiên cái tiểu bạch mắt nhi mặc kệ hội này cô nương không có chuyện gì ngươi trước hết đi thôi lại nói tạ ơn về sau cũng đừng đến học b lp loyo